Iliash Khúc 17 Công tử Acheos Menelaos Biết Patroclus Bị quân Trean đánh gục Trong lúc giao chiến quyết liệt Đôi mũ lát đồng ông ánh Menelaos hối hạ bước qua hàng đầu Đi quanh tử thi Như bò mẹ giống kêu Menelaos tóc vàng Cứ thế bước quanh thương dài Khiến tròn che kính Patroclus Sẵn sàng hạ sát bất kỳ kẻ nào Nhào tới tấn công Ngược lại công tử Pathos Thương gũ tần bị Cũng không lơi là với thi thể Patroclus Tuyệt vời nằm dài trên mặt đất Tiến lại đứng gần xác chết Công tử Pathos Nói với địch thủ hào chiến Ghi chú Ở đây là Ephobos Bị Patroclus đâm trúng lưng Menelaus Công tử Acheus Dòng dõi chú tể Chỉ huy binh sĩ, ngươi nên rút lui Để từ xì nằm đó Cả vũ khí đâm đia máu đỏ Ta là người đầu tiên trong hàng quân Tròi An Và đồng minh danh tiếng Đánh gục đương sự bằng thương trong lúc khốn chiến Để ta đón nhận vinh dự vẻ vang Trong hàng quân Tròi An Kẻ ta lao thương Cắt đứt cuộc đời êm dịu như giấc mơ Menelos tóc vàng, giận dữ đáp Ôi, cha chú tề Hoanh hoang quá độ Chẳng xứng đáng tí nào Máu nóng tràn chơi trong lòng ngực, tự tin bạo dạn nhất hạng trong hàng giả thú. Sông so ra không bằng thái độ kiêu hãnh của công tử Pantosh, sử dụng thương gỗ thần bị biểu đồ Dù vậy, Hiperenor cường tráng, luyện ngựa tài tình, cũng không sống để tận hưởng tuổi xuân khi thoá mạ đương đầu với ta. Ghi chú, Hiperenor, tức là em của Pantosh, bị Menelaus giết ở khúc 14. Y nói ta là chiến sĩ đáng khinh trong hàng quân Đài nạn Nhưng ta khẳng định ít nhất Y không thể lết về nhà. Không vui vẻ gặp vợ yêu quý cùng cha mẹ thân thương. mi cũng vậy, nếu đứng đầu dù mi hung hăng ta cũng đánh gục. Thay vì chạm trán ta khuyên nên quay lại hàng ngũ đứng trực diện với ta trước khi nếm mùi bất hạnh. Chớ đề dài rồi mới học làm khôn. Menelaos dứt lời xong không khiến Ephobos thay đổi ý định. Ephobos đáp Mình này Bây giờ là lúc thế nào người cũng đền nợ anh ta. Người hạ sát, rồi hoanh hoang khoe chiến thắng trên thi thể. Người khiến vợ anh ấy quá bùa, cô độc, đơn chiếc trong phòng tân hôn. Cha mẹ anh ấy đau khổ, buồn dầu khôn xiết bị tang tóc. Ta sẽ chấm dứt đau khổ, buồn giấu cho hai người. Nếu mang đầu lâu, giáp y người trao tay Pantosh. Và Frontish khả ái Vì thế giao tranh sẽ không kéo dài Không cần thử sức giữa đôi ta Để quyết định được thua Sống chết, can đảm hay hẹn nhan Dứt lời Eferbos dự thương đồng khiên tròn Của Menelaus Búi đồng không xuyên qua Mà lại công xoắn Vì mặt khiên bằng đồng bền cứng Đáp lại Công tử Acheus Menelaus Vừa lao thương tấn công Vừa cầu sinh cha chúa tể Eferbosh lùi lại, Menelaos đâm chúng ít hầu. Lấy tay vừa hết sức đè, vừa hết sức đẩy. Mũi nhọn trúi qua cổ, xéo từ bên này sang bên kia. Eferbosh gục ngã, đổ rầm giáp y lèn càng xung quanh. Mái tóc mượt đẹp, bây giờ sủng máu. Eferbosh, tay thương gỗ tần bì, nằm sống xoài. Menelaos, công tử Acheos vừa hạ sát, đang lột giáp y. Quân Tròi An không binh sĩ nào dám tiến tới trực diện Menelos. Bởi vậy, công tử Acheus không gặp khó khăn tước lột giáp y khỏi thi thể công tử Panthos. Nếu Phoibos Apollo không bực tức ngăn cản, đưa Hector tới tiến đánh, y hệt thần linh chiến tranh điên giải. Giả dạng thế nhân dưới hình thù Mentes. Apollo tới gặp Hector, nói. Hector, suốt thời gian vừa qua, tại sao chủ suý lại hâm hở? Đuổi bắt ngựa của Achilleus Thế nhân khó lòng huấn luyện Khó lòng làm chủ Khó lòng điều khiển Trừ công tử Pileus Thần mẫu là nữ thần bất tử Trong khi chủ suý Đuổi theo cái không bao giờ có thể nắm bắt Menelaus hiếu chiến Công tử Achilleus Đi quanh thi hại Patroclus vừa hạ sát Chiến sĩ xuất sắc hàng quân tròi ản Công tử Pantos Chấm dứt tinh thần chiến đấu hàng say Nói rồi Thần Linh quay lại giữa lòng cuộc chiến. Đầu đớn giả giết tràn ngập cõi lòng, đưa mắt nhìn qua hàng quân, chỗ này chỗ kia. Hector thấy hai người, một đang lột giáp y lộng lẫy, một đang nằm sống xoài trên mặt đất. Máu từ vết thương liên tục ứa ra. Vũ đồng ống ánh, vừa bước qua hàng đầu, chủ suý vừa hét. Nghe rõ một một, công tử Acheus thất kinh tự nhủ Làm thế nào bây giờ Nếu bỏ Giáp Y lộng lấy thế này Nếu để thi hại Patroclus nằm đây Vì trả thù cho mình Mà hy sinh tính mạng Mình sẽ là đối tượng Mà bất kể người đã ná nào Trông thấy cũng khinh Ngược lại nếu vì dân dự Do sợ dư luận Phải đơn độc chống lại Hector và quân tròi An Mình sẽ bị trúng bảo vệ Số lượng đông đảo gấp bội Hector, mũ nồng ống ánh Sẽ điều hết quân tới đây Nhưng cần gì phải chân luận trong lòng như thế? Khi rắp tâm, làm ngược ý định thần linh Giao chiến với kẻ thần linh quý mến Thế nào, chiến binh cũng gặp tai ương khủng khiếp Bởi thế, không binh sĩ đa nào Nghĩ xấu về mình Nếu thấy mình rút lui, tránh đương đầu với Hector Vì y được thần linh trợ giúp Nếu mình đi tìm Iash say mê chiến tràn. Hai người cùng quay lại đương đầu Dù đi ngược ý định thần linh Cố cứu thi hại đồng đội thân thiết mang về cho Archilus, công tử Peleus. Như vậy là giải pháp Hayonet trong lúc khó khăn thế này. Trong lúc Menelaus còn đang chất luận nội tâm, quân Trean hàng hàng lớp lớp kéo tới. Hector dẫn đầu. Rơi bỏ xác chết, Menelaus quay đầu rút lui, xong nhiều lần quay lại đằng sau. Menelaus tóc vàng, cứ thế lui dần mỗi lúc Moussa Patricolos ới hàng đồng đội, Menelaus vừa dừng lại, vừa đưa mắt tìm Ajax, công tử thấy chỉ huy ở cánh trái chiến trường đang đôn đốc hối thúc đồng đội xông lên giao chiến, vì Phoybos Apollo đã làm họ hoảng hốt kỳ lạ. vừa chạy tới, vừa hối hả thốt lời. Iash, quý hữu ơi, Patroclus bị giết. Ngô bối phải nhân chân Tới quyết chiến bảo vệ anh ấy. Cố gắng ít nhất mang thi hài về cho Archilus. Mặc dù lúc này trần trùi, vì giáp y đã rơi vào tay Hector mũi trần ống ánh. Nghe lời kêu gọi mà xúc động. Mặt nóng bừng bừng vì tức giận bốc cao. Ai ách gắn giả xù hàng đầu. Menelaos tóc vàng theo sau. Nhưng Hector đã lụt giáp y đang kéo sát Patroclus ra xa. Sẽ dùng kiếm sắc chặt đầu. Lôi thần về thần Tora cho chó ăn thịt Mang khiên như bức tường Iash tiến tới chỗ mỗi lúc một gần Lại rút về đám đông đồng đội Hector nhảy lên xe Đưa giáp y ống ả cho quân Traian Mang về thành phố Hy vọng chiến phẩm đem lại viên dự vẻ vang Cho bản thân Đưa khiên lớn dòng ngăn tre Iash đứng gần công tử Menotius Hùng dũng hiên ngang Iash trao mày nhăn mặt Đưa mắt nhìn Iash cứ thế Đứng bảo vệ thi hài Anh hùng Patricolos Về phía sau Công tử Acheos Menelaos Thần linh chiến tranh yêu quý Cũng đứng bên thi thể đồng đội Trong lòng thương xót Buồn dầu dâng cao Trái lại Glaucos Công tử Hippolytos Chỉ huy lực lượng Lycia Bất bình với Hector Đưa mắt lượm Nói nặng lời Hector Bản nhân thấy Quỳ Hữu chỉ đẹp mẽ bề ngoài Lăng xăng biểu diễn những vô dụng trên chiến trường Tiếng tăm lường đẩy sông chẳng là gì Mà chỉ là tên chảy trốn Bây giờ Quỳ Hữu nên tự hỏi Làm thế nào đất nước và thành phố Không ai trợ giúp ngoài cánh tay Nhân dân trong đó Không biên sĩ Lykian nào sẽ ra ngoài Giao chiến với quân Đài Nàn Để bảo vệ thành phố của Quý Hữu Vì nhận thấy giao chân liên tục với quân thủ Hết ngày này qua ngày khác Chẳng được đền đáp Binh sĩ tầm thường hy vọng gì được Quý Hữu cứu vớt, đem về Hàng quân. Khi Quý Hữu tàn nhẫn, bỏ rơi Shepardone. Thân Hữu đồng thời đồng đội, trở thành mồi ngon, chiến phẩm đối với bọn Akrivé. Ghi chú, Glaucox không biết thi hài Shepardone đã được Apulomang đi. Người lúc sống đã hết lòng trợ giúp thành phố và Quý Hữu. Bây giờ Quý Hữu nhẫn tâm phe lở để mặc môi cho bảy chó. Bởi thế, Kể từ lúc này, nếu binh sĩ Likian còn để tai lắng nghe bản nhân, Ngô Bối sẽ trở về quê hương. Thành Tora tất nhiên sẽ bị tiêu vong. Do vậy nếu lúc này, quân sĩ Troian còn dũng cảm, bất khuất, hiên ngang thực sự khiến họ chiến đấu quyết liệt, sống mái với quân thủ, bảo vệ quê hương. Ngô Bối phải mau mau kéo Patroclos vào thành phố. Nếu thi thể tên đó mang khỏi chiến trường, từ cánh đồng và thành phố lớn rộng của quân vương Pryan, Bọn Akrivé sẽ thức thị, trả lại giáp y lỏng lẫy của Shepardone. Ngô bối đồng thời cũng có thể đem thi hải trở về thành phố. Vì anh ấy vừa hạ sát mã phù của Achilles, quyền uy, tài giỏi trong hạng quân Akrivé bên giải thuyền. Chỉ huy, binh đội cận chiến tinh nguyện. Nhưng nghe tiếng quân thủ xa xà hò hét chiến đấu. Quỳ hữu không dám trực diện IH hung hồ. Nhìn thẳng mặt, giao chiến trực tiếp. Vị dũng cảm hơn Quý hữu to, mũ trận ống ánh, nhìn Cao Có giận dữ đáp. Claocos bản Nhân ngạc nhiên hết sức, người như quý hữu sao lại nói năng quá lời. Từ trước tới giờ, bản nhân cứ nghĩ về cung cách cư xử quý hữu khôn ngoan, chính chắn hơn nhiều trong hàng quân Ly -Kia. Nhưng bây giờ, bản nhân hoàn toàn phủ nhận cung cách qua ngôn từ quý hữu vừa biểu lộ, khẳng định bản nhân không dám đưng đầu với Aias của Kiếp. Nói quý hữu hãy Bản nhân không sợ giao chiến. Bản nhân không sợ tiếng xe, vó ngựa chạy âm ẩm. Bản nhân chỉ sợ, về ý định chúa tể mang khiên thần luôn luôn mãnh liệt. Khoảnh khắc chúa tể có thể khiến binh sĩ can trường tháo chạy, tước bỏ chiến thắng dễ dàng. Chọc lát, chúa tể lại thúc đẩy chiến binh chiến đấu. Nhưng thôi, lại đưa Quỷ hữu, đứng cạnh xem bản nhân làm gì. Quỷ hữu sẽ thấy có phải bản nhân chỉ là kẻ nhút nhát chạy trốn. Như quý hữu nói, Hay bản nhân có thể chặn đứng không cho quân Đài Nàn, mặc dù hung hãn, nhào tới cướp xác Patricolos? Nói rồi, rộng sẵn sàng, ra lạnh binh sĩ, chủ suy hết. Binh sĩ Trean, binh sĩ Lykyan, binh sĩ Dardanian cận chiến. Quý hữu hãy chứng tỏ mình là nam nhi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Trong khi bản nhân khoác lên mình, giáp y của Achilleus vô địch. Giáp y lộng lẫy, lột khỏi thi thể Patricolos dũng mãnh sau khi bản nhân hạ sát. Dứt lời, Hector rơi chiến trường tàn bảo. Chủ suý vun vút đuổi theo binh sĩ, mang giáp y nổi tiếng của công tử Peleus về thành phố. Phóng như bày, chẳng mấy chóc, chủ suý đuổi kịp, vì họ chưa đi xa. Chủ suý thay đổi giáp y tại chỗ. Chiến cuộc khủng khiếp chưa lan tới, sông tràn đầy nước mắt. Chủ suý đưa giáp y của mình cho binh sĩ thiện chiến Tròi An Đem về thành Tura thiên liền Chủ suy mặc giáp y bất tử của Achilleus Thần linh trước kia tặng thân phụ yêu quý Về già thân phụ cho công tử Sông định mạnh rút rồi công tử Không sống lâu để mặc giáp y Từ xa nòng thấy Hector khoác lên mình Giáp y của công tử Peleus oai phòng Chúa tể lắc đầu tự nhủ Ôi! Nam nhi bất hạnh Không biết mình sắp chết Nam Nhi khoác lên mình, giáp y bất tử Của chiếc binh hùng dũng Ai nằm thấy cũng hết hồn Nam Nhi đã giết đồng đội thân mến của chiến binh Vừa dịu dàng, vừa dũng cảm Hơn thế, không theo đức công bình Đáng lẽ chẳng nên Nam Nhi lại đưa tay sổ sàng Lột sắp y qua đầu, khỏi bờ vai Giống vậy lúc này Ta để Nam Nhi thắng thế Nhưng Nam Nhi sẽ đền bù thắng thế mai sau Ra chiến trường Nam Nhi sẽ không trở về Adromache Sẽ không bao giờ cầm giáp y lỏng lẫy Của công tử Peleus nằm như trao thầy Ghi chú Xuất phát từ nguồn gốc thần linh Giáp y không làm cho thế nhân Hector can tội bất chính Là thế nhân Hector không có quyền mặc giáp y bất tử Của Achilleus Hector Choàng giáp y lên người tinh thần hiếu chiến, man dở Của thần linh chiến tranh xâm nhập tâm hồn Nhiệt tình, hăng hái mới mẻ Tràn ngập cơ thể Số tiếng lên lành hồ chiến đấu. Chủ suý đi tìm đồng minh vũ trang nổi tiếng. Chủ suý xuất hiện lộng lẫy trước họ trong giáp y của Achilleus Oai Hùng, công tử Peleus. Muốn khích động tinh thần, Chủ suý bước tới lần lượt nói với từng chỉ hy. Menthes, Glaucos, Medon, Trelotos, Astero-Pios, Desinor, Hepothos, Chromios và Enomos. Chủ sĩ nói xin lắng nghe Quỷ Hữu đông đảo bộ lạcc Lân bàng và đồng minh khi chịu gọi từng Quý Hữu rơi bỏ thành phố tới đây bản nhân không tìm và không muốn số lượng điều bản nhân cần là người chiến đấu dẻo daiên quý chống lại quân ai hiếu chiến hung giữ bảo vệ phụ nữ trẻ thơ thành Tora nhằm mục đích đó bản nhân bắt nhân dần chịu đựng nghèo khó sẵn sàng cống hiến tạm phẩm lương thực Phục vụ quý hữu đầy đủ, nâng cao tinh thần chiến đấu. Vậy từng người trong quy hữu bây giờ, hãy sông thẳng trực diện quân thủ. Một là sống, hai là chết. Vì đó là quan hệ mật thiết trong chiến tranh. Người nào trong quý hữu áp đảo IH phải rút lui. Mang Patrocloch, mặc dù đã chết, sang hàng quân Tròi An. Bản nhân sẽ tặng nửa chiến phẩm. Nửa còn lại, bản nhân giữ cho mình. Nhưng chiến thắng... Người đó sẽ chia sẻ ngăn bằng như bản nhân. Đáp lời, họ dơ thương hùng hổ, sấn sổ nhau tới tấn công quân đai nạn. Hy vọng thế nào cũng giật được tử thi khỏi tay Iash, công tử Tây Họ lầm. Iash hạ sát nhiều binh sĩ trên xác Patroclus. Bởi thế, Iash quay sang nói với Menelaos. Quý hữu thần thiết, chúa tể yêu thương, bản nhân không hy vọng, chúng ta Sẽ trở về quê hương an toàn sau cuộc chiến. Bản nhân không lo, Cho thi thể Patriclos, Rồi ra sẽ làm mồi cho chó cùng chim thành Tora. Xong ngại bất hạnh, Sẽ đổ lên đầu bản nhân và quý hữu. Vì hiện nay, Hector như bão lớn, cuồng phong, Bao phủ đe dọa khắp giải đất, Ngô bối sẽ mất mạng. Do vậy, quy hữu hãy lớn tiếng, Kêu gọi chỉ huy quân đài nàn, Xem có ai nghe thấy không. I rút lời. Menelaos háo chiến làm theo thức thì Quý hữu, chỉ huy Trường thượng quân Akrive Quý vị từng thưởng thức rượu vàng Dân chúng đài thỏ Cùng hai công tử Acheos Agamemnon và Menelaos Từng chỉ huy quân lính Từng chia sẻ biến dự Tước vị Chúa thể Thần Linh chào bạn Bản nhân không thể chọn ra từng vị Trong số quý hữu Lúc cuộc chiến diễn ra khốn loạn Ác liệt thế này Vậy từng vị, dù không gọi tên, hãy tự ý bước ra. Lòng thâm nghĩ hồ thẹn và cấm giận biết bao nếu Patroclus trở thành mồi cho chó và chim thần Cora. Nghe Menelaos nói, Iash, công tử Oleos đáp lời. Thủ lĩnh là người đầu tiên, băng qua chiến trường đẫm máu tới gặp. Sau thủ lĩnh, Ido Meneus và Meriones cũng hăng hái chẳng kém thần linh chiến tranh. Số còn lại tới sau Tăng cường cho lực lượng Ai Trà Ai có thể kể hết tính Quân Tròi áo áo tiến tới tấn công Hector dẫn đầu Số lượng đông đảo vừa dẫn tới Họ vừa gào thét như sống biển Nhưng quyết tâm đứng vững Bên thi hại công tử Menotios Đông long trực diện Quân Ai Trà An đưa khiên lát đồng bào trẻ Đúng lúc đó Công tử Cronos trải xuống mù dày đặc Bao phủ hàng mũ ong ánh Vì trước kia không có ác cảm Với công tử Menotios Khi đương sự còn sống Làm mã phù cho Achilleus Và bây giờ bực mình khôn xiết Đương sự trở thành mối cho chó thành Tora Bởi thế chúa thể thôi thúc đồng đội bảo vệ Thoạt đầu quân Traian Đẩy lui quân Achean Dẫu vậy quân Traian Xui sục chiến thắng Cũng không giết được đi quân nào bằng thương Mặc dù muốn hết sức xong bắt đầu kéo xác chết mang đi. Tùy thế, quân Aishan cũng chỉ rời bỏ xác chết một lúc. Họ nhấn nhạnh quay lại lúc Aishan kêu gọi đứng đầu. Sau công tử tuyệt vời của Peleus về diện mạo và tác phòng Aishan vượt sát đồng đội trong hàng quân đai nạn. Aishan hung hộ xung qua hàng đầu. Công tử Telemon Hiên ngàng, Aishan lường danh, cứ thế sổ tới tấn công quân Choan. Đánh đuổi chẳng mấy khó khăn, đám quân bu quanh Patroclos, đang hì hụt kéo sát vào thành phố, quyết tâm đoạt chiến thắng. Hippothos, công tử Letos, người pelash lấy dây chặn, trong mắt cá chân Patroclos, kéo sần sạch qua đám đồng giao chiến quyết liệt. Làm vậy, đương sự nghĩ sẽ khiến Hector và quân trời ăn vui lòng. Đương sự không ngờ bất hạnh xảy ra nhanh như chớp, không bằng hữu nào ngăn cản nổi. Dẫu muốn đến mấy Xông qua đám đông trồm tới Đến giáp lá cả Công tử Telemont phang trúng mũ Bị thương dài rắn mạnh Mũ gắn lông gù đuôi ngựa vỡ bành ọc bắn tung tué theo máu Ứ ra trỏ mũ Đương sử gục tại chỗ Buông hai tay Để mặt chân Patrick kiên cường Nằm im dưới đất Đương sử ngã Mặt úp lên xác chết Xa cách Larissa phì nhiều Đương sự sẽ chẳng bao giờ Đến đáp công ơn cha mẹ thân thương Từng nuôi dưỡng, giáo dục Đôi đương sự cắt ngắn Do cây thường từ cánh tay Iash dũng cảm Đúng lúc đó Hector quay lại lao thương bóng loáng Nhắm Iash Xong để mắt nhìn Iash né tránh thoát hiểm trong gàng tắc Thương chúng Sadioth Công tử Iphitos Gát dạ hơn hết trong hàng quân Phokian Thân vương nổi tiếng Chỉ vì cư dân đồng Đúc Từ thất trong thành phố, Panopeus lừng danh. Thường trúng dưới gáy, vũi đồng xuyên qua vai. Đương sự gục như trái rụng, giáp y lẹn xẹn xung quanh. I.S. sẵn tới trả đũa, tấn công Forkish, công tử can đảm của Phanoff. đâm giữa bụng, lúc đương sự đang dạng chân, đứng trên thi hại bảo vệ Hippothos. Thường xuyên qua mặt trước chấn thủ. Đương sự ngã vật cua tay nắm đất. Quân Trean hàng đầu và Hector lẫm liệt lui lại. Quân Akri-an hô văn chiến thắng, nhào tới kéo sát Fokish và Hippothos, lột sát y khỏi bờ vai. Lúc này, trước sức tấn công vũ bão của quân Đài Nàn, quân Trean kinh hôn tháo chạy về thần Tura, trong khi quân akri nhờ can trưởng và quyết liệt có vẻ thắng thế, dẫu đi quá dự định của chú tệ. Nếu Apollo không thân chinh thôi thúc Aeneas Thần linh giả dạng lệnh sứ Periphas Công tử Epitos Tấm lòng tận tùy Đã làm lệnh sứ phục vụ cha già của Aeneas Tới khi chính mình trở thành giả Đội lốt như thế Apollo Công tử chúa tể Ngọt lời Aeneas Làm sao chiến binh và đồng đội Có thể cứu Thần Tura dốc đứng Nếu thần linh quả thực chống lại Lão Hủ biết trước đây, có người đặt tin tưởng vào sức mạnh kiên cường cánh tay dũng mãnh chí khí can trường. Đồng đội đông đảo đã cứu vãn xứ sở, mặc dù cư dân thừa thớt. Đấy là chưa kể bữa này, chú thể sẵn sàng dấn chiến thắng cho ngô bối hơn cho bọn đài nạn. Thế mà chiến binh lại hoàng hốt tháo chạy, không dám chiến đấu. Nghe giọng nói, nhận ra mặt Apollo xạ thủ từ xa, Aeneas hét vang gọi Hector chủ xúy chỉ huy quânệ An chỉ huy quân đồng minh nhục nhã vô cùng nếu để bọn a về hiếu chiến đẩy ngô bối như lũ hèn nhát chạy về thần tòa không có thần linh vừa nói cho bản nhân hay Chúa tể thần linh tối cao vẫn bảo trẻ, trợ giúp ngô bối trong cuộc chiến bởi thế ngô bối hãy tiến thẳng tấn công bọn đai nan không cho chúng mang xác balos về dãy thuyền dứt lời anh tiến lên đứng khá xa trước binh sĩ hàng đầu. Thấy vậy, quân Trean quay lại trực diện quân Achan. Nhanh tay dơ thường, Aeneas lao trúng Leocritus, công tử Aribas, đồng đội gán giả của Lycomedes. Nhìn đường dự gục ngã, Lycomedes thấy thương hại. Chạy tới đứng bên cạnh, Lycomedes lao thương bóng lộn, chúng thủ lĩnh Arbison, công tử Hippasos ngã phẳng xuống đất. Thấy anh gục ngã mà thương hại Asterbios hung hổ sổ tới tân công quân Đài Nàn Xong quá muộn để hoàn thành ý định Họ đã buồn quanh Patroclus Khin đưa phía trước bào trẻ Cùng lúc trễ thường Sẵn sàng ứng chiến Aish cao lớn đi vòng quanh Vừa cất bước vừa liên tiếp ra lạnh Không binh sĩ nào rơi xác chết Không binh sĩ nào bỏ chạy Không binh sĩ nào giao chiến phía trước tất cả đứng sát bên nhau, bám chặt vào Zeus, sẵn sàng cận chiến. Về phía mình, quân đại nan cũng giao chiến quyết liệt, máu chảy chan hòa. Tuy vậy, họ thiệt hại ít hơn. Họ liên tục nghĩ tới đồng đội, lúc hỗn chiến ác liệt, ra sức trợ giúp lẫn nhau, cứu bạn khỏi chết đột ngột. Gukin, cư thể dị dạng như lửa dựng. Quý Hự có cảm tưởng như mặt trời, mặt trăng không xuất hiện trên bầu trời. Vì xương mổ rừng mắc, trai kín phần đó chiến trường. Chỗ thương xác trong trại binh sĩ thịnh chiến vây quanh tử thi công tử Menotios. Tuy nhiên, chỗ khác dưới bầu trời trong sáng, quân trẻan và quân Ai giao chiến cầm chừng. Chỗ đó ánh nắng chan hòa, mây lơ lửng trên cánh đồng hay đồi núi. Họ giao chiến rời rạc. Binh sĩ đứng cách nhau, tránh né đường thứ nguy hiểm hai bên lao tới. Chỉ ở giữa chỗ có sướng mù Quân sĩ giáp y lát đồng Xung đột tàn nhẫn Lực lượng tinh nghệ Aichan thiệt hại thảm khóc Trong số có hai người Cặp chiến binh lượng danh Trasimedes và Antilochos Chưa biết Patroclus tuyệt vời đã hy sinh Hai người cứ tưởng Patroclus còn sống Chiến đấu quyết liệt Chống quân Traian hàng đầu Hai người chiến đấu xa phía giữa Để mắt theo dõi Đồng đội tử trận hoặc tháo chạy Như Nestor cánh giản, khi lão ông tiễn hai người rời dãy thuyền ra chiến trường. Trái lại, chỗ khác giao tranh kéo dài suốt ngày, khốc liệt và khủng khiếp. Suốt thời gian đó, do họ cố gắng liền miền, mồ hôi tuôn đồ không ngừng khi họ giao tranh quân sát mã phu can trưởng của Achilleus. Kéo tử thi tới lui trong khoảng trống giới hạn. Bên nào cũng hy vọng trứ tràn. Bên trời an, kéo Patroclus vào thành Thora. Bên Achean, lôi Patroclus lại dãy thuyền. Dân dân sát chết gây gắt và quyết liệt. Ngay cả thần linh chiến tranh hoặc Athena, nếu để mắt nhìn, dù hiếu chiến hết sức, cũng không thể chỉ trích, chê bài. Dẫu vậy, Ancelius phi thường, vẫn chưa biết Patroclus đã hy sinh. Vì hai bên sao chiến kết xa dãy thuyền, gần tường thành Thora. Trong lòng tướng quân, không hề nghĩ chiến binh đã thiệt mạng. Trái lại, tướng quân nghĩ chiến binh tấn công, tới cổng thành rồi trở về lần lặng an toàn. Bởi tướng quân không bao giờ nghĩ chiến binh cứ phá thành phố, mà không có tướng quân hoặc không cùng với tướng quân. Tướng quân đã nhiều lần nghe thân mẫu thầm kín kể cho hay ý định của chúa thể siêu phạm. những lần này, thân mẫu không nói cho biết bất hạnh khủng khiếp vừa xảy ra. Đồng đội chí thiết đã lìa đời. Trong khi đó, vì xác chết, thương sắc nhọn sử dụng không ngừng, hai bên áp đảo thanh toán lẫn nhau. Bên Ai cảm thấy hổ thẹn đối với dân dở, nếu bị đẩy lui về dãy thuyền, họ nói với nhau. Quý hữu, ngô bối chẳng mặt mũi nào quay về dãy thuyền, mà nên để mặt đất đen ngòm nuốt trường ngay đây. Như thế, nhất định còn hơn nếu để bọn Trà An kéo tử thi về thành phố ăn mừng chiến thắng. Về phía mình, bên cho anh gan giả Cũng cảm thấy tương tự Họ nói với nhau Đồng đội, dù định mệnh rút rồi Nếu tất cả phơi thay bên xác tên này Ngô bối cũng nhất định không chịu lùi bước Họ cảm thấy như thế Và khuyến khích lẫn nhau như vậy Giao tranh cứ thế tiếp tục Tiếng sắt va chạm tràn chát Âm thanh dâng lên trong không trung Duyền vang giữa bầu trời Trong khi đó, cách sở chiến trường Cặp ngựa của Achilleus tuôn lệ vì nghe tin mã phù gục chết dưới tài hát to hiếu sát. Tùy thế, Ultimedon, công tử can trưởng của Diorache vẫn tìm đủ cách ngăn cản. Quốc roi vun vút liên hồi, hết rỗ ngọt lại đe dọa. Dẫu vầy cặp ngựa vẫn không nhúc nhít, không chịu trở về dãy thuyền hay ra chiến trường tham gia cùng quân Aichan. Trái lại, chúng đứng bất đồng trước chiếc xe ngoạn mục Đầu chút xuống đất. Lệ nóng tuôn chảy từ mỹ mắt rơi xuống. Khóc thương mã phú thiệt mạng. Bơm bóng lộn, lấm bẩn lúc chúng té ngã. Ách kẹp hai bên đè nặng. Nhìn thấy chúng buồn giàu mà thương hại. Công tử Cronos xúc động lắc đầu, tự nhủ. À, sinh vật đáng thường. Vì sao ta đem các người không giả không chết ban cho quân vương Peleus, thê nhân tất tử, để các ngươi phải chết. Phải chăng ta muốn các người Chia sẻ đau khổ với thế nhân bất hạnh Trong số sinh vật hít thở Lê bước trên mặt đất Không sinh vật nào khốn khổ, khốn nạn như con người Dẫu thế Ta không muốn hét tỏ công tử Priam Ngồi trên xe điều khiển các người Giáp y của Achilleus Y đạt được Chưa đủ vẻ vang hay sao Ta sẽ dồn khí lực vào chân nghị lực vào tim Để các ngươi đủ sức mang Ultomedon Ra khỏi vùng giao tranh Trở về dãy thuyền an toàn Bởi ta vẫn dân thắng lợi cuối cùng cho quân Tròi Dứt lời, chú tệ truyền thổi sức mạnh mới mẻ cho cặp ngựa. Dùng minh rũ bụi khỏi bờm. Bất thiên lình chúng thoan thoát kéo xe, xông qua hàng quân Tròi rồi hàng quân Ai Tràn. Ngồi trên xe giao chiến, mặc dù thương nhớ đồng đội khôn nguôi. Nhờ cặp ngựa, Automedon đâm sổ vào chiến trường, như kền kền đuổi theo đàn ngõng. Ngựa phi vun vút, nên Mã Phu không mắc kẹt giữa đám đồng. Ngược lại, phóng qua dễ dàng, đuổi theo quân thủ. Tuy thế, Mã Phu không hạ được tên nào. Một mình trên xe, Mã Phu thấy không sao cùng lúc, vừa điều khiển cặp ngựa phi nhanh, vừa sử dụng cây thương rào chiến. Cuối cùng nòng thấy, Akimedon, công tử Leakesh, Ditton Harmon, tiến tới sau xe cất tiếng. Altamedon, thần linh nào lấy mất trí khôn, Khiến đầu óc ngớ ngẩn như vậy. Nghĩ thế nào mà một mình tấn công quân Cha-an ngay hàng đầu? Quy hữu không biết đồng đội đã tử trận. Hector đang khoác chiến y của hậu dệ Iacos. Cất bước vành vàng, tự đắc hay xáo. Archimedon, công tử Dioresh đáp. Archimedon, không có người a nào huấn luyện, điều khiển tinh thần cặp ngựa bất tử như Quy hữu. Trừ Patroclus, hiểu biết tuyệt vời lúc còn tại thế. Những tử thần và định mạnh kết liễu. Bây giờ anh ấy chết rồi. Vậy quý hữu lên xe cầm roi nắm cương bóng lộn, để bản nhân nhảy xuống chiến đấu. Dứt lời, Archimedon nhảy xuống đất. Archimedon treo lên xe nhánh nhẹn, cầm roi nắm cương. Trợt nông thấy Hector, hăng say chiến thắng, Linh nói với Aeneas đang đứng gần. Aeneas, trường thương quân Trahan, Đứng đầy bản nhân nhìn thấy cặp ngựa thân tốc của Anchorage xung tràn với mã phú tầm thường. Bản nhân nghĩ, bản nhân có thể bắt chúng nếu chiến hữu sẵn lòng giúp một tay. Vì hai tên đó không có can đảm đương đầu lúc ngô bối tấn công và không dám đứng lại tấn công ngô bối. Chủ suý dứt lời, công tử lực lưỡng của Anchorage làm theo thức thị. Vì thế hai người vừa hăng hái tiến thẳng về phía trước vườn nóng ra bỏ thua kỹ Dài cứng Bọc đồng che vài Cùng đi còn có Chromios Và Aretosh Hùng dũng long chan chơi hy vọng Giết mã phù Bắt tuấn mã mang đi Ngỡ ngẩn đáng thương Hai người sẽ không thoát khỏi Ultomedon Trở về Nếu không đổ máu Trong khi đó Sau khi cầu nguyện cha chúa tể Ultomedon Cảm thấy tâm hồn u uẩn Tràn ngập dũng cảm Và nghị lực Quay lại Anh nói với Achimedon, đồng đội thân tính. Achimedon, đừng giữ ngựa quá xa bản nhân. Trái lại, để chúng gần ở sau lưng. Bản nhân nghĩ khó lòng đương cự nổi sức mạnh vũ báo của Hector, công tử Priam. Chẳng mấy chốc, bản nhân nghĩ y sẽ giết chết ngu bối. Nhảy lên lưng ngựa của Anchilius, gieo giấc kinh hoàng trong hàng quân Akrive, nếu không bị sát hại ngay hàng đầu. Dứt lời, Achimedon, Lớn tiếng gọi ai và Menela-os chỉ huy quân ak Và quy hữu menela Để thi hại tử sĩ nằm đó Cho binh sĩ can trường canh trừng Lại đây giúp đẩy lui quân thủ Ngô bối còn sống Xong đang trong giây phút nguy khốn mất mạng Vì Hector và Ai-ash thiện chiến Trong hàng quân trời An Vừa băng qua chiến trường thảm khốc Dồn quân tới đây tấn công Dẫu thế Trung cuộc thế nào không ai biết Bởi vậy bản nhân sẽ lao thường. Kết quả ra sao, chúa tể quyết định. Dứt lời, Altamidon, vốn trường thương lao mạnh, nhắm Aretos. Mũi đồng cắm phập khiên tròn. Xuyên qua mặt khiên, mũi đồng đâm sâu vào bụng. Aretos ngã ngựa, tay chân rú rười. Aretos tắt thở. Hector, phóng trường thương bóng lộn nhắm Altamidon. Nhưng để ý cánh trừng, Automedon nhoi người phía trước tránh hiểm. Thương dài đâm xuống đất phía sau. Lúc này, hai bên sắp sửa cận chiến, dùng kiếm điên cuồng đâm chém đánh nhau. Nếu hai Eash không nhào tới, đánh bật ra hai phía. Sau khi vượt qua đám đông hỗn chiến, đáp ứng lời đồng đội kêu gọi. Thấy hai người nến hoảng sợ, Hector, Aeneash và Chromios dáng vẻ anh hổ lùi bước để Aretos nằm tại chỗ, đã cứ mất cuộc đời. Như thần linh chiến tranh, Automedon hối hạ, nhảy tới, lột giáp y, ngạo nghẽ, nói trên thi thể. Bây giờ, lòng ta đỡ đau đớn phần nào đối với cái chết của Patroclus? Mặc dù, kẻ ta hạ sát tầm thường kém xa. Dứt lời, Automedon nhấc chiến phẩm, súng máu để lên xe. Lúc này, do Athena thổi thúc, Giao chiến lại diễn ra khủng khiếp, ác liệt, tàn bạo xung quanh xác của Patroclus. Từ trên trời bay xuống, nữ thần hối thúc quân Đài Nàn tiếp tục giao tranh, quấn mình trong đám mây sạc sỡ như cầu vòng nhóm đỏ. Athena, xa vào giữa hàng quân Achean, khuyến khích từng người chiến đấu. Người đầu tiên nữ thần khuyến khích là công tử Acheos, Benelios cường tráng, vì đứng gần hơn cả. Giả dạng Furnish Cùng giọng nói nhiệt tình Nữ thần cất tiếng Menelaos Quý hữu sẽ nhục nhã Và hồ thẹn vô cùng Nếu đồng đội trí thần của Achillus Hiên ngang Bị chó đói Sẽ xác ăn thịt Dưới chân thần Tura Vậy hãy cường quyết Giữ vũng trận địa Đôn đốc tất cả binh sĩ dưới quyền Chiến đấu hằng say Vừa nghe Menelaos liền đáp À Furnish Thân phụ cao niên Lão nhân khả kính. Nếu Athena ban sức mạnh, gạt thương bay sang bên, con sẽ hăng hái đứng cạnh bảo vệ Patroclus. Anh ấy chết, con buồn khôn xiết Nhưng nhờ chúa tể ban trao chiến thắng, như lừa dương nguồn ngụt, ngụt, hung hăng đe dọa. Hector không ngừng hạ sát binh sĩ bằng thương đồng sắc nhọn. Nghe lời đáp, cảm thấy vui mừng. Athena pha sức mạnh vào bả vai đầu gối, đồng thời ha táo bạo vào tim. Được nữ thần truyền phà gán dạ dồi dào, mặc dù tâm hồn buồn bã, Menelaos tiến tới đứng bên thi thể Patricolos, vùng thương bóng lộn phóng đi. Trong hàng quân tròi an, có binh sĩ tên là Podesh, Hector đặc biệt quý trọng hơn cả khắp vương quốc, vì vừa là thân hữu, vừa là khách quý. Menelaos tóc vàng, lao trúng thắt lưng, lúc đương sự vừa có giỏ tháo chảy, mũi đồng xuyên tốt luôn. Đương sử cuộc ngã, Menelaos, công tử Acheos, lôi xác khỏi hàng quân Trian, sang hàng quân đồng đội đông đảo. Đúng lúc đó, giờ dạng Phainorth, công tử Acheos, vừa là bạn, vừa là khách thân tình, Hector quý mến hơn hết, đến gần hối thuốc tiếp tục chiến đấu. Apollo cất tiếng. Hector, nếu để bản thân khiếp đàm vì Menelaos, từ trước tới giờ, vẫn là tay thường yếu ớt. Thử hỏi bây giờ, Còn tên ai nào khiếp sợ chủ suy Một mình y Kéo xác chết khỏi hàng quân tròi đem đi Đó là đồng đội thân tính của chủ suy Chiến sĩ can trường Trong hàng binh sĩ tiền phương Podesh, công tử Etion Y vừa hạ sát Lời nói như mũi rào đâm thẳng vào tim Mấy buồn âm u bác phủ hét tỏ thế Chủ suy vẫn xứng khoa hàng đầu Giáp y lát đồng rực sáng Đúng lúc đó, công tử Cronos nâng khiên thần ông ánh. Phóng chớp sáng lè, rội sống mà mầm. chú tể trao chiến thắng cho quân trời An, tạo rối loạn hoàng sợ trong hàng quân Aichat. Binh sĩ đầu tiên bỏ hàng tháo chạy là Penelios, người Biotian. Gã thường xuyên trực diện quân thủ, bây giờ bị đâm trúng vài chỉ ở bên ngoài. Sông mũi thương của Polydamas tới quá gần đã đâm vào xương. Hector sổ tới Letos, đâm trúng cổ tay, khiến đương sự ngừng chiến đấu. Trong lúc Hector đuổi theo Letos, Idomeneus lao thương chúng trấn thủ trên ngực, nhưng thương dài gãy ngay chỗ gắn núng cổ. Quân tròi an là hết ẩm ý. Hector trả đũa, lao thương nhắm Idomeneus. Lúc này đã trèo lên xe. Chủ suý phóng hụt, song trúng Kronos, tuy tung mã phù của Meliones. Chuối đâm dưới cằm gần tai, thương nhỏ xuyên sâu cách đứt lưỡi. Mã phù ngã khỏi xe, cương tuột khỏi tay rơi xuống đất. Meliones cúi nhặt, tiếng gọi Idomeneus. Quất roi phóng đi, mau mau trở về dãy thuyền. Tự mình quý hựu thấy lúc này không có thắng lợi dần cho quân Ai tràn. Vừa dứt lời, Idomeneus quất roi đen đét, Phóng cặp ngựa bơm rù Chạy về hướng giấy thuyền Vì lúc này hoàng sợ thực sự tràn ngập cõi lòng Ai Ash táo bảo Và Menelaos đều nhận thấy lúc này chú tể đã xoay chiều cuộc chiến Đem chiến thắng cho quân Troian Ai cao lớn Công tử Telemon Lên tiếng nói với đồng đội Hỡi ôi Bây giờ đến kẻ đau óc Ngờ ngạch nhất đời Cũng nhìn thấy cha chú tể Đã ra tay trợ giúp bọn Troian Thường chúng lào, bất kể thế nào Đều trúng mục tiêu Thường ngô bối nhằm trúng mục tiêu Rơi bừa bãi trên mặt đất Chẳng gây tổn hại tí nào Vậy ngô bối phải lo liệu Phải nghĩ ra kế hoạch hữu hiệu Làm thế nào vừa di chuyển tự thi Vừa trở về, đem nguồn vui cho đồng đội phía sau Nòm thấy ngô bối ở đây Chắc thế nào họ cũng lo lắng Đồng thời tự hỏi Liệu có cách nào ngăn chặn bàn tay phi thường quét to Tấn công điên cuồng khỏi tràn xuống giấy thuyền. Ước chỉ có người trong ngô bối, mang truyền điệp, chạy ngay về trao công tử Peleus, vì bản nhân nghĩ, tướng quân vẫn chưa hay tin khủng khiếp, đồng đội thân tính tự trận. Tiếp thầy, bản nhân không nhìn thấy, chỗ nào có người ai Achan, có thể lo việc đó, vì cả người lẫn ngựa, đều bị sướng mũ bao phủ. Ôi, chúa tệ, sinh cha đến tán sướng mộ bùa vây con cái người ai Achan, làm bầu trời quang đáng. Trong mắt chúng còn nhìn thấy mặt trời Và cứ việc sát hại chúng còn Dưới ánh nắng chán hòa nếu cha muốn Ai-ash lời Nhìn nước mắt giản ruộng cha thương hại Cha lập tức phá tan sương mù Su đuổi bóng tối Mặt trời xuất hiện Chín trường, non rõ một một Ai-ash nói với Menela-os menela rõ menela chú tể Bây giờ để ý Nếu thấy Antilochos, công tử dũng cảm của Nestor vẫn còn sống. Quý hữu hối thúc anh ấy, cấp tóc về báo tin cho Antiloch hay. Đồng đội thân thiết hơn hết của tướng quân đã hy sinh ngoài chiến trường. Aeas rút lời, Menelaos làm theo. Miễn cưỡng, rút khỏi xác chết, buồn dầu, thương tiếc vô cùng. Menelaos sợ quân Aechan, buộc lòng phải tháo chạy, sẽ để Patroclos lại. Làm chiến phẩm cho quân thủ Bởi thế Menelaus cố gắng nâng cao tinh thần đồng đội Bỏ lại phía sau Menelaus nói Iash Chỉ huy quân Akreve Và chiến hữu Merionesh Bây giờ là lúc nghĩ tới Patroclus đáng thương Và tưởng nhớ lòng tốt của anh ấy Đối với mọi người Trong ngô bối Lúc còn sống Anh ấy là hiện thân của dịu dàng và ân cần Nào ngơ tử thần và định mạnh cướp mắt mang đi. Nói rồi, Menelaos tóc vàng bước đi. Với cặp mắt sáng ngời, thân vương đã so dọi khắp nơi, khắp hàng quân đông đảo, tìm xem công tử Nestor còn sống hay không. Chẳng mấy chóc, Menelaos nằm thấy chiến sĩ muốn tìm, ở cánh trái trận địa, đang khuyến khích đôn đốc binh sĩ chiến đấu. Tới gần, Menelaos cất tiếng gọi. Antilochus, Lại đây, nghe tin buồn Bản nhân nghĩ, qua cặp mắt Quý hữu cũng nhận thấy Thần Linh đã gieo đại bại cho quân Đài Nàn Chiến thắng cho quân Tròi An Patricolos, chiến binh xuất sắc của ngô bối Với tử trần Vậy quý hữu vui lòng Tức thì chạy về dãy thuyền Báo cho Angelus hay hung tinh Đồng thời yêu cầu tướng quân Mau mau đem thi hải anh ấy trở về an toàn Đồng đội lúc này trần truồng Chẳng còn gì Hector đã lột giáp y Nghe tình, Antilochus run rẩy, sững sở, im lặng một lúc, nước mắt dàn dụa, cuống họng nghẹn ngào, ấm ức không nói nên lời. Mặc dù vậy, ghi nhớ điều Menelaus chỉ thị, sau khi đưa vũ khí cho mã phu tính cần Laodocus, Antilochus phóng chạy như bay. Trong lúc giờ chiến trường, mang hung tình về cho Antilochus. Antilochus bật khóc Dẫu thế, trong thâm tâm Menelaos không muốn ở lại bảo vệ quân Pilean mỏi mệt sau khi Antilochos bỏ đi. Thay vào đó, thân vương Đatrasimedes làm chỉ huy, trong khi về vị trí gần thi hại Patroclus. Chạy tới chỗ Hai Iash đang đứng, thân vương nói. Bản nhân đã phái người mang truyền điệp về báo tin cho Antilochos. Dẫu thế, bản nhân không hy vọng tướng quân sẽ đến bây giờ. Mặc dù cảm giận hector vô cùng Bởi không giáp y Tướng quân làm sao giao chiến với bọn Traian Vậy ngô bối Phải tìm giải pháp thật hữu hiệu Làm thế nào mang tử thi đi Làm thế nào tránh đám quân Traian Đang gào thét ẩm ẩm Làm thế nào để thoát chết lãnh già định mạnh tàn ác Ai ách cao lớn Công tử tê đáp Menelaos khả kính Quý hữu nói chí phải Vậy Quý Hữu và Marionette Đưa tay nâng tử thi Mang ra khỏi chiến trường Càng nhấn càng tốt Ngô bối ở lại giao chiến với Hector Và quân Tròi An và bản nhân cùng tên gọi Cùng tinh thần Xong không phải lần đầu Ngô bối kể vào sắt cánh Đương đầu với chiến trận ác liệt Nhóc Patroklos khỏi mặt đất Hiệp lực Hai người trịnh trọng đưa đồng đội lên khỏi đầu Trong thấy quân Iashan Mang thi hại đi Quân Tròi An hết to đuổi theo Họ sổ tới như chó săn Vừa râm rập đuổi theo như thế Quân Tròi An vừa vung kiếm Lao thương hai mũi tàn sát Tuy thế Bất kỳ lúc nào hai I.S. quay lại Đứng thẳng đứng đầu Họ thay đổi sắc mặt Không binh sĩ nào dám sổ tới Dần giật tử thi Lời hoài mãi Mendeleus và Marionette Cũng mang được tử thi Ra khỏi chiến trường về dãy thuyền Trong khi đó, chiến trận diễn ra rùng rộn xung quanh. Hùng dữ như đám cháy bỗng rừng bóc cao, rơi xuống thành phố, thiêu dụi nhà cửa trong đóng lửa khổng lồ. Như mấy con là gắng sức, thân thể mệt đừ vì cố gắng, mồ hôi tuôn đổ vì hối hạ. Hai người gắn gượng, hăng hái mang xác chết đi xa. Phía sau, hai I.A.S.H. ra sức ngăn chặn quân thủ. Suốt thời gian đó, hai I.A.S.H. cứ thế, đẩy lùi cuộc tấn công của quân Troyan. Nhưng quân Troyan tiếp tục đuổi theo, nhất là Aeneas, công tử Anchises và Hector lừng danh. Vũ khí tinh xảo quăng vút khắp đường hàng, cả hai phía số lượng nhiều vô kể, lúc quân tháo chạy. Tuy thế, cuộc chiến vẫn tiếp tục không ngừng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe khúc 17 thi tập Iliad